các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đến này khả năng vẫn còn lãng phí thời gian đều là chàng cả cả cho chàng nhiều năm như vậy cũng bị lấy một chút tà ác của chàng rồi nàng dựa vào trưởng phu phi thường xác định chính mình không có làm sai có phải không ta còn một mặt tà ác hơn nàng còn chưa nhận thức đến đây sao đoàn mộc bách nhân cất tiếng cười nhẹ phát hiện trưởng phu mang theo nàng hướng về phía phòng ngủ Hàn lạc mặt ngày càng đỏ hơn, nhưng cũng không có vạch trần hắn. Vậy thì thiết sẽ chờ xem sao? Bởi vì nàng, căn bản cũng là không thể chờ đợi được nữa rồi. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ chuyện Bán Mình Chôn cha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Hèm Ngôn Tình để đón nghe tìm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé